Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3569 Ngọc La Phong cùng Huyến Nguyệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hai cánh đón gió một cái, hắn thân thể xung quanh hiện ra rất nhiều. Mỹ lệ quang điểm. Huyền Nguyệt nga, cái đó thân phận đã miêu tả sinh động. Khó có thể tin nổi chính là nó cấm không cấm chế, đối hắn lại không. Thấy hiệu quả. Hi hì những Này nhân tới trái lại nhanh chóng, nhanh như vậy. liền tìm kiếm đến nọ thượng cổ chiến trường chân tránh nhập khẩu. Cũng được, để bọn họ dò thám lộ, mượn bọn họ chi thủ, ta nói không. Chừng thực sự có khả năng lại được nọ ma huyến quả. huyễn Nguyệt Nga thanh âm truyền vào cách lỗ tai, mỗi nhất cách âm tiết. Đều đồng thính đến cực chỗ theo sau thân hình một chút mơ hồ, lại từ Tại chỗ biến mất sớp. Cùng lúc đó... Lâm Hiên hình như có sở cảm dừng lại cước bộ quay đầu Lại ánh mắt thâm thúy nhìn nhất nhãn phía sau Thiếu ra như thế nào Ngươi chính là phát hiện cái gì Nguyệt Nhi cùng hắn tâm hữu linh tê suy nghĩ thông suốt Nhưng đối Lâm Hiên cử động lần này nhất dạng thập phần hảo kỳ Không có gì có thể là ta đa tâm Tại nơi này thần thức nhất dạng bị suy yếu rất nhiều Nói thật Lâm Hiên cũng, cũng không phát hiện cái gì không ổn có khả năng mới vừa. Rồi lại có một loại bị nhìn xem cảm thụ. Có cường giả ẩn phục ở bên. Tuy nhiên cẩn thận lục soát, rồi lại cũng không phát hiện không ổn. Chẳng lẽ thật sự là chính mình đa tấm? Lâm Hiên gái gãi đầu trên mặt có nhất điều âm u hiện lên. Nếu cũng không có phát hiện không ổn đương nhiên không có khả năng. Tiếp tục tại nơi này tạm ở lại. Lâm Hiên không thể làm gì khác hơn là Thu hồi trong lòng nghi ngờ Tiếp tục đi về phía trước Tuy nhiên nhất điều thật nhỏ ngân mang Lại tại bất kinh ý gian bay ra Ôm tay áo của hắn Lặng lẽ lưu tại trên bậc thang Cách đó động tác bí mật dĩ cực Liền ngay cả một bên linh tục thánh nữ Cũng mờ mịt không biết Một ngày một đêm sau đó Ba người rốt cuộc đi tới thềm đá đoạn cuối Ánh mắt có thể đạt được lại làm cho Lâm Hiên trên mặt cũng toát ra vài phần kinh ngạc. Một tòa thật lớn nghiễm tràng phiêu phù ở thềm đá đoạn cuối hư không. Bên trên diện tích chừng trăm mẫu phổ biến, cả cây đều là từ hậu trọng hắc sắc nhâm thạch cửa hàng liền lộ vẻ chắc chắn gì thường, mà ở nghiễm tràng đoạn cuối một tòa tế đàn lẻ Loi đứng sừng sững tại nơi đó tạo hình cổ quái dí cực. Mơ hồ tản mát ra một loại hồng hoang phong Cách cổ xưa hơi thở Tại tế đàn bốn phía Có mấy trăm căn cột đá Tinh la kỳ bố như sao Trên trời tán lạc với trong đó Mỗi nhất căn cột đá Mặt ngoài đều ghi nhớ có đông đảo Phù văn chú ngữ tối nghĩa phong cách cổ xưa Vừa nhìn chính là năm tháng rất xưa Vật nhưng Nhất làm cho người chú mục chính là còn là Tại cột đá đỉnh Nút như thế một cái con trích gì thú, không phải nói thành chân. Linh càng thêm thích hợp. Phượng Hoàng chân long kỳ lân đại bằng. Đủ loại chân Linh, không phải trường hợp cá biệt. Lâm Hiên ánh mắt không khỏi trở nên thâm thúy đứng lên. Trên mặt cũng lộ ra như có điều suy nghĩ sắc chẳng lẽ muốn nói chân. Linh thánh vật, vốn là liền cung phụng tại nơi này sao? Hắn ngang cao đầu. Nhìn phía tế đàn bên trên bàn thờ. Mặt trên giống tuyết, khó có thể nghiền ngẫm tại thượng cổ lúc mặt. Trên có hay không cung phủng có chân linh thánh vật. Trừ này bên ngoài, nhiễm tràng trên tái không có khác sự vật. Lâm Hiên cùng nhị nữ hai mặt nhìn nhau, nét mặt đều trở nên ngưng. Trọng dĩ cực, Lâm Hiên hai hàng lông mày khẩn tỏa trên mặt nhất phái trầm tư sắc. Lẽ ra, bọn họ hẳn là tìm đúng địa phương. Có khả năng vậy sao sẽ chút Nào cũng không có thu hoạch, này trong đó đến tột cùng có cái gì? Huyền Diệu Ni, ba người trăm suy nghĩ cũng không giải đáp được. Một bên nghiền ngẫm, một bên thương lượng đứng lên. Bên kia, Huyến Nguyệt nga thân ảnh tại trên bậc thang như ẩn như hiện. Này cấm không cấm chế đối hắn thật cũng cũng không phải toàn bộ không, có hiệu quả quả, phi hành so sánh bình thường gian nan rất nhiều. Đương nhiên, so với Lâm Hiên ba người dùng cước thành thật đi lên đi. Như trước lộ vẻ dễ dàng vô cùng. Bất quá hắn tận lực chậm lại phi hành tốc độ bởi vì hắn phát hiện nọ. Diệt sát chính mình phân thân tiểu tử, linh thức nhạy cảm, thực tại. Không phải chuyện đùa, như là cử ly gần quá, nói không chừng thật có. Có thể bị phát hiện. Cho nên hắn tận lực lạc hậu một khoảng cách. Vài chục vạn niên cũng chờ điểm ấy kiên nhẫn khẳng định là có Đột nhiên huyễn nguyệt nga đồn quang vừa chậm thân hình tại trong hư Không hiện ra Gì đây là cái gì đồ Động thính thanh âm truyền vào cái lỗ tai Hắn trên mặt rất nhân cách Hóa hóa lộ ra vài phần hảo kỳ sắc Ông ngân mang đột nhiên khởi một đóa ngân sắc quang điểm hướng tới trong Thư không bay đi Rất cố hết sức Nhưng cư nhiên cũng tránh thoát cấm không cấm chế chói, buộc, có khả năng chỉ dựa vào cái. Này đã nghĩ muốn tử huyến Nguyệt Nga. Trong tay chạy thoát không khác cùng nằm mơ giữa ban ngày không sai. Biệt lắm, đốt, huyến Nguyệt Nga một tiếng gầm lên trong vư không linh khí cuồn cuộn Một mực thanh sắc đại thủ xuất hiện, không nhanh không chậm, một. Thanh giống như nọ quang điểm trộp tới. Nọ quan điểm tự nhiên không muốn bó tay chịu chói dãy rua suy nghĩ Tránh né Có khả năng không có tác dụng đồ Hao hết khổ cực Vẫn như cũ rơi vào đối phương nắm giữ Bàn tay mở ra Nhất anh nhi nắm tay lớn nhỏ ma trùng ánh vào mi mắt Chợt vừa nhìn cùng ông mật so sánh phản phất Tuy nhiên hán toàn Thân lại làm rực rỡ ngân sắc Mơ hồ còn có pháp tắc chi lực phóng thích xuất ra Tuy nhiên mỏng manh cũng là hoàn toàn không giả thời gian pháp tắc. Huyến Nguyệt Nga ngẩn ngơ theo sau trên mặt hoàn toàn không giả lộ ra. Mừng như điên nét mặt đến. Ngọc La Phong còn là tiếp cận thành thục thể linh trùng. Đi mòn giày sắt tìm khắp nơi được đến toàn bộ không uổng công phu. Nàng này trên mặt lộ ra mừng như điên dị thường thần sắc. Tưởng muốn tiến giai độ kiếp hậu kỳ, muốn cần thiên tài địa bảo phụ. Trở trừ ra ma huyến quả ngọc la phong hiệu quả còn tốt trên rất nhiều nếu có thể đem cái đó thôn phệ dung hợp nàng không chỉ có có thể thuận lợi thăng cấp thậm chí có thể lĩnh ngộ mới pháp tắc chi lực thời gian pháp tắc tuy nhiên đối với độ kiếp kỳ tu tiên giả có thể vận dụng pháp tắc chi lực không tính cái gì nhưng thời gian pháp tắc lại không thể dùng lẽ thường nghiền ngấm tại rất nhiều thiên địa pháp tắc trong thời gian pháp tắc không hề Canh luận có khả năng bài danh đến đế nhất, uy lực vô cùng. Thậm chí có khả năng khiêu chiến lính vực. Chỉ là linh trùng khó được, nàng cho tới bây giờ không dám làm này hy. Vọng xa vời. Trước mắt tốt như vậy cơ hội đâu chịu buông tha. Há mồm nhất hấp, nhất đảo yêu phong phụt lên đi ra ngoài, đem nọ ngọc. Là phong bao bọc, theo sau thôn lạc nhập bụng. Nàng này dương dương tự đắc, vẻ mặt hưởng thụ thần sắc. Một lúc lâu lại thở dài đáng tiếc, chỉ có một cái con mà thôi. Như là tái nhiều hơn trên một chút, tự bất định có thể tiến hóa thành. Trong truyền thuyết huyến nguyệt tiên Nga, lời còn chưa dứt, hắn trên mặt lại lộ ra như có điều suy nghĩ sắc. Hắn, tại này phủ cận, đã trải qua ở lại số lượng mười vạn năm lâu tự nhiên. Rõ ràng, này chân linh trôn cốt chỗ tuyệt sẽ không có Ngọc La Phong. Nếu không đã sớm bị chính mình phát hiện Còn có thể chờ tới bây giờ Sao Nguyên vốn không có Giờ đây lại ngoài ý muốn xuất hiện Nguyên bởi Vì sao còn không tốt đoán sao Không cần tưởng nhất định là nọ ba Tên lão quái vật mang đến Trời cao thật đúng là đời chính mình không tệ Này dạng may mắn bạch Bạch đưa đến trước mắt đến Nhiều năm hơn tâm nguyện Nói không chừng liền có khả năng thực hiện hơn nữa so sánh dự tính còn tốt trên rất nhiều huyễn nguyệt nga vậy sao có thể không kích động ni thâm hít sâu mới đưa mừng như điên tâm tình bình phục đi xuống càng là như thế càng không thể nhẹ nhàng tâm sơ ý cơ hội không sai càng cần nữa thật tốt nắm chắc hắn hai cái hai cánh một cái hiện ra vô số ngũ sắc quang điểm theo sau hắn làm lại lần nữa biến mất tại trong hư không mặt chưa xong